Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mong đợi hỏi anh Ăn có ngon không? Trầm ám nút xuống cọc cài có thể mặn chết người Mặn không đổi sắc, gật đầu một cái Vân Yên cao hứng Gắp một cọng mình muốn ăn Trầm mắm thoa đầu qua, há miệng đoạt đi Gắp một cọng nữa, lại bị đoạt đi Phòng bếp chuyển ra tiếng Tích tích tích Vân không kịp so đo với anh Để đúa xuống chạy vào trong Nhìn thử cơm đã nấu xong chưa chờ mám thấy cô vào trong phòng bếp thở vào nhẹ nhõm, cầm đũa lên gắp một đũa lớn rau cải chân mày không nhiều lấy một cái đưa toàn bộ vào trong miệng chờ Vân Yên bưng hai chén cơm đi ra trong đĩa chỉ còn lại một cọng rau cải chờ mám nhìn cô một cái lập tức gắp lên ăn mắt nhìn thấy anh biểu tình cực kỳ vô tội Vân Yên Vân Yên dẫn đến mức buổi tối ăn hết hai chén cơm sau đó quyết định tối nay cô muốn ngủ một mình cái tên chờ mám kia đáng ghét quá đi mất bình thường nếu cô không đút cho anh thì anh không chịu ăn gì cả. Bây giờ thì sao? Việc cướp đồ ăn với cô mới có mấy phút, đã ăn sạch hết đĩa rau. Cho nên cô mới nói, người này dâu gì cũng là một đại nhân vật phản diện, có ngốc như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi, không thể tự lo liệu sinh hoạt, cơm cũng không ăn, đang sống sờ sờ lại để mình chết đói. Vân Yên thờ việc phò chờ mình, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, 9 giờ rưỡi, đến giờ trầm ám uống thuốc cảm rồi. Mặc kệ đi, anh biết tự ăn cơm, Chẳng lẽ còn không biết uống thuốc cảm hay sao? Kim dây tích tích chuyển động, Vân Yên nhìn chằm chằm mỗi kim ngẩn ngơ. 9 giờ 31, Vân Yên bò dậy, cầm thuốc cảm và giữa bò lý thế ông hăng để cửa vào căn phòng cách vách. Cô dàn đổ xuống tủ đầu giường một cái. Uống đi. Chưa mám cần nhắc trong lát, nhìn cái biểu cảm kia của Vân Yên, Cũng biết lúc này cô không thể nào đút cho mình. Trong lòng thở dài, không có tình nguyện uống thuốc. Vân Yên nhìn anh uống xong, Quay đầu trở về phòng Đã lâu không ngủ một mình Vân Yên hơi không quen Lòng bàn tay trống không Bên cạnh trống không Trong chăn không đủ ấm áp Cô lăn qua lộn lại thật lâu Trong lòng như có như không suy nghĩ ngổn ngang Một hồi nhớ tới Trầm Minh lúc ban ngày Sợ ràng hắn tìm tới đây thì sao Một hồi nhớ tới mình mộng du Lỡ như nửa đêm chạy ra ngoài thì sao Bây giờ cũng được coi là một nhân vật công chúng nhỏ nhỏ rồi Mặc quần áo ngủ chạy trên đường chính Thì mất mặt lắm Ông Long một hồi, lại chỉ như vậy đã ngủ. Rèm cửa sổ không xuyên thấu ánh sáng, kéo vào, cả phòng đặc biệt tối. Trên giường lớn giữa phòng, gô lên một gò nhỏ nhỏ, cái gò nhíu lông mày, bất an nứt nở thành tiếng. Trèm ám không mở đèn, lần mò trong bóng tối đi tới, nhẹ nhàng vén chăn ra chui vào trong. Vân yên, lần tức chăn vào trong ngực của anh. Anh đắp kín mền cho cô, vuốt bốt tóc cô, sau đó cúi đổ xuống. Hôn lên khóe môi cô một cái Công thỏa mãn lại hôn một cái Giấc ngủ này cô Vân Yên Không hề yên ổn Cô lại mơ thấy Trầm Minh Còn có Trầm phu Nhân Bọn họ dẫn một đám người tìm tới cửa Nói phải cướp Trầm Ám đi Vân Yên hoàng hốt giấu Trầm Ám vào trong tủ Còn cầm ổ khóa chữ U khóa lại Sau đó một người một ngựa Đi ra ngoài quyết đấu cùng bọn họ Trầm Minh và Trầm phu Nhân mắt lạnh nhìn Trông có vẻ trong lòng đã có dự tính Cô ứng phó chừng 10 người quần áo đen Dần dần cảm thấy đuối sức Trầm Minh đứng bên cạnh cười, giễu cợt Tôi muốn nhìn thử xem Cô có bao nhiêu khả năng van Yên ngần đầu nhìn qua Bị phân tâm Có người nắm lấy cơ hội đánh lén Cô đã hắn một cước ra ngoài Thiếu chút nữa đã phải trầm Minh Trầm Minh không cười nổi nữa, chơi thêm một tiếng Vế vật Sau đó ngốc ngoắc tay Trên bầu trời một đám người quần áo đen cánh dài Phần phật bài tới, bọn nó chơi tiếp Vượt qua cô bay vào trong phòng ngủ Tìm được Trầm ám mẫu khóa chữ u ra ngấm góc áo của anh bay ra ngoài Vân nhiên bị cuốn lấy Không cách nào chạy tới cứu anh Mắt thề anh sắp biến mất khỏi tấm mắt của mình Cô lớn tiếng kêu lên Trầm mám Trầm vô nhân từ trên cao nhìn cô cười Nụ cười đặc biệt tàn nhẫn Giọng bà ta nhẹ nhàng nói Ném Trầm ám xuống sông làm mồi cho cá đi Vân nhiên khóc mà tỉnh dậy Trời còn chưa sáng chiếc mắt cô tối thôi cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt hôn lên mặt cô, rồi lại hôn hôn. cô mở mắt ra, một cái tay của chàng mắm đang buốt ve tay cô, một cái tay khác lau nước mắt cho cô. môi của anh cách cô rất gần, một giây sau lại ấn một cái hôn lên trên trán của cô. sáng sớm, Vân lên mở mắt ra, đầu óc mơ màng, mê mang mờ mịt. rèm cửa sổ che kín ánh sáng nên trong phòng ngủ rất tối. cô bò xuống giường. Đứng trước cửa phòng ngủ kiểm tra khóa cửa còn nguyên không tổn hao gì mặt Vân yên để hoang mang Vạn mở khóa cửa ra cô chạy chân chạy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện